Dậy nhanh vậy à? Khâu hành vừa đi ra, Mao Tuấn ngạc nhiên nhìn anh. Ngủ không được. Khâu hành cầm chai nước vặn ra nhấp một hớp hỏi Thế nào rồi? Sắp được rồi. Mao Tuấn mặc bộ đồ bảo hộ lao động. Trên đất bay một đống linh kiện đang ráp lại với nhau. Khâu hành mặc áo đen ngắn tay, quần thể thao màu xám, tóc rất ngắn, vóc người nhìn rất rắn chắc khỏe mạnh. Cậu đã cả đêm không ngủ rồi. Hồi nãy ngủ được nửa tiếng chưa? Thế có ổn không đấy? Mao Tuấn vừa tra dầu cho linh kiện, vừa nói chuyện với Khâu Hành. Khâu Hành dựa vào mấy cái lốp xe chồng lên nhau, chống khuỷu tay ngáp một cái nói, ngủ cứ chập chờn, tối tinh sau. "Là do trong đầu cậu nghĩ nhiều chuyện quá, căng thẳng nên không ngủ được chứ gì?" Mao Tuấn nói. "Cậu thả lỏng đầu óc chút đi, đừng nghĩ, đông nghĩ tây nữa, tôi còn trẻ mà trông chẳng có sức sống gì hết." Khâu Hành nghe anh ấy nói thì bật cười, "Em chẳng nghĩ gì cả." cậu thôi đi, moi não của cậu ra xem đi, cân cũng nhiều hơn anh Hai Lạng đấy." Khâu Hành cười, uống tiếp một hớp không nói nữa. Mao Tuấn là công nhân xưởng sửa xe, là do Khâu Hành đưa tới từ xưởng của lão Lâm, lớn hơn Khâu Hành 2 tuổi, có kinh nghiệm sửa xe hơn 10 năm rồi. Là người lạc quan vui vẻ, dùng chính lời nói của anh Tuấn thì ra là ngây ngô, trong tim không phổi. Bình thường nếu như không có Khâu Hành ở đây, mọi chuyện trong xưởng đều do anh Tuấn quyết định. Mùa đông năm trước xe tải của Khâu Hành hỏng nặng Anh không bỏ tiền ra sửa nữa Bán chiếc xe đó đi Lúc anh lái chiếc xe đó thì nó cũng sắp hỏng rồi Khâu Hành lái hơn 4 năm Cuối cùng ngay cả bán lại thành xe cũ cũng không được Chỉ có thể bán sắt vụn Ba anh lái mười mấy năm Sau đó đến tay Khâu Hành Hai ba ngày lại phải sửa Cố gắng duy trì để trả hết khoản nợ 900.000 tệ này Chiếc xe còn lại cũng bán Cùng lúc đó Chúng được sử dụng mười mấy hai mươi năm, cũng coi như là phát huy được giá trị cao nhất của một chiếc xe tải chở hàng rồi. Đến đây xem như Khâu Hành đã chấm dứt cuộc sống trả nợ trong suốt mười mấy năm qua. Trong suốt mấy năm qua, khoản nợ của ba anh mà anh đồng ý bồi thường, Khâu Hành đều trả hết. Chuyện này làm cho những người lúc trước chế diệu anh nói không lên lời. Lúc gánh trên lưng khoản nợ này, Khâu Hành chỉ mới 19 tuổi, là cậu bé vốn dĩ chỉ biết đi học và đá bóng. Sau đó Khâu Hành cầm số tiền còn dư lại mua một đầu máy xe nửa mới nửa cũ gắn một cái thùng xe cũ lên Khâu Hành tiếp tục chạy thêm nửa năm Lần này anh dắt theo một tài xế trẻ Cậu ấy rất thông minh lanh lợi biết làm việc, đầu óc cũng nhanh nhạy Khâu Hành dẫn cậu ấy đi theo xe đến mùa hè năm ngoái Sau khi thuê tài xế khác rồi để hai người họ lái Khâu Hành không lái đường dài nữa chỉ liên lạc từ xa Thỉnh thoảng đi cùng một chuyến Những chủ hàng kia anh cũng không bỏ Vẫn duy trì lê lạc Ngoại trừ chiếc xe của anh Còn có thêm mấy chiếc xe phân phối hàng hóa cố định Nếu có lúc cần chuyển hàng gấp Thì Khâu Hành sẽ thuê xe người khác Sưởng sửa xe được mở vào mùa thu năm ngoái Khâu Hành không được tính là ông chủ lớn Anh chỉ chiếm một phần nhỏ thôi Lão Lâm chiếm phần lớn hơn Tiền và người cơ bản đều là của Lão Lâm Sưởng sửa xe riêng của Lão Lâm rất quan trọng Ở mấy tỉnh gần đó Tay nghề của mấy người thợ rất giỏi Trong những năm gần đây Các đoàn xe từ các tỉnh lân cận thỉnh thoảng phải nhờ đến Lão Lâm gọi người qua đó để sửa chữa và bảo dưỡng. Bây giờ khâu hành dẫn người mở thêm một xưởng ở tỉnh ngoài. Cũng là do Lão Lâm thương lượng với khâu hành mấy lần mới được. Dù sao cũng là ở nơi khác, Lão Lâm có kỹ thuật cao đến mấy thì cũng uổng công. Làm ăn ở nơi khác cũng rất khó, nhất là trong nghề này chẳng có mấy ai có học vấn Tính cướp chén cơm của người ta, tất nhiên người ta sẽ không để cho mình yên thân. Hiền lành thật thà ở chỗ của mình thì không sao, nhưng đến nơi khác thì rất dễ bị bắt nạt. Để người ta muốn nắn tròn nắn dẹp thế nào cũng được. Lão Lâm không thể cứ nhìn Đóng đinh ở đây một chỗ, trông chừng mãi được. Cần phải có một người dám nghĩ dám làm. Nếu như khâu hành không bước xuống xe thì Lão Lâm cũng không thể ném tiền đi mở sửa xe này. Đầu óc của khâu hành xoay chuyển rất nhanh, biết cách ăn nói, lại còn không sợ trời, không sợ đất. Xét về nhiều khía cạnh, quả thật, Khâu Hành giống hệt ba anh, trời sinh là người biết làm việc. Tối hôm qua, Khâu Hành nhận sửa một chiếc xe rất gấp, là một chiếc xe tải bị chết máy trên đường cao tốc. Trở đầy một xe hải sản tươi nên không dám đợi lâu, nửa đêm Khâu Hành dắt theo nhân viên và đồ nghề lái hơn 200 km qua đó. Lúc sửa xong quay về thì đã là trưa của hôm nay rồi. Hôm nay xe của anh cũng về, Khâu Hành đợi tài xế về rồi dặn dò chút chuyện. Lúc ăn cơm trưa xong lại có một khách hàng tới là ông chủ của một công ty hậu cần địa phương ký hợp đồng hợp tác 2 năm với Khâu Hành. Khâu Hành là người chính chức, thẳng thắn hơn nữa còn khéo ăn nói nên không lo thiếu khách hàng. Kiểu hợp tác lâu dài với công ty hậu cần hoặc là đoàn xe này về cơ bản gần như là quy tắc để có thể đảm bảo duy trì sự sinh tồn của một xưởng sửa xe. Tay nghề của ông chú trong bếp vẫn rất tốt. Hôm nay kho hai con ngỗng Mùi thơm từ phòng bếp bay tới Khâu Hành cười nói Em đói bụng Ăn thôi Ăn xong rồi ngủ Ngày mai là chuyện của ngày mai Mao Tuấn nói Chiều nay anh ra ngoài Cậu có việc gì không Không có gì thì đừng đi Ừ Khâu Hành nói Khâu Tuấn lại nói tiếp Chị anh giới thiệu cho anh một người Hề hề Chiều nay đi gặp Người đó nè Khâu Hành cười Thế chúc anh thành công Chúc Bình thành công Mao Tuấn giáp lại linh kiệm Sắp xong rồi Để xuống đất xòe tay nói Rửa tay đi ăn cơm thôi nào. 10 giờ tối, bạn cùng phòng đều lên giường hết. Người thì ngồi đọc sách, người thì nằm xem phim. Lâm dị nhiên cuốn chăn rồi ngồi ở phía đang gõ chữ. Cô mặc áo ngủ rất dày và mang dép bông. Trên đầu băng băng đô, từ khi tắm ra đã ngồi ở đây. Cô đang làm một bản thảo phiên dịch. Đó là ấn phẩm nhập khẩu, đề tài tuyển chọn do biên tập viên mà cô quen biết lên kế hoạch. Là một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Thiếu Nhi xuất bản ở Anh. Cô là một đàn chị, thạc sĩ, chuyên ngành phiên dịch tiếng Anh cùng làm dự án này. Lâm Dĩ Điền cũng chẳng thấy xa lạ gì với mấy con chữ này. Có thể là do chịu ảnh hưởng từ người ba có tài hoa nhất định của mình. Từ nhỏ cô đã thích đọc sách, cũng thích viết sách. Khi còn bé, viết văn từng đoạt giải nhất. Hồi cấp 2 cô tham gia của thi viết văn giành được giải nhất. Tốt nghiệp cấp 2 còn được cộng thêm điểm. Trải qua 3 năm cấp 3 bị gián đoạn Ngay cả chuyện cầm bút viết văn trên giấy cô bị gác lại Đến năm nhất cầm bút viết lại Thì đã không còn giống như trước kia Không còn những lời văn linh động chiều tượng đó nữa Cũng chẳng còn trí tưởng tượng ngây thơ như thuở ấy Hồi năm nhất cô có gửi mấy bài mà cô viết đến tạp chí văn học Trong đó có một tiểu thuyết ngắn giành được giải thưởng Cũng được xem là người có danh giá vào năm ấy Sau đó cô lại gửi thêm vài bài nữa Tất cả đều được đánh giá khá cao trong tạp chí một bộ tiểu thuyết viết về người cầm thiếc đã kỳ xuất bản vẫn chưa phát hành thành sách có người nói cô hành văn vững vàng tinh tế lạnh lùng sắc bén đồng thời cũng có một loại dịu dàng ẩn chứa sự tàn nhẫn điều này hơi khác so với con người cô nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì không có gì quá mâu thuẫn tay của lâm dị nhân lạnh cấm ngón tay thon dài hơi đỏ lên điện thoại báo tin nhắn đến lâm dị nhân cầm lên nhìn là tin nhắn từ tài khoản ngân hàng lâm dị nhân nhíu mày Lập tức mở ứng dụng ngân hàng, chuyển tiền trở lại. Lâm dị nhiên nhắn, anh cho em tiền để làm gì? Khâu Hành chưa trả lời cô. Lát nữa, Lâm dị nhiên lại nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Khâu Hành chuyển 10.000 tệ lại cho cô. Em có tiền mà. Sau khi Lâm dị nhiên lại chuyển tiền về cho Khâu Hành, thì Khâu Hành cũng lại chuyển tiếp tục về cho cô. Ngủ đây, Khâu Hành trả lời. Lâm dị nhiên cũng không trả lời anh. Khâu Hành luôn như vậy. Tiền anh chuyển tới Lâm dị nhiên, không chuyển lại được. Chuyện anh đã định, Lâm dị Nhiên cũng không thể thay đổi được. Anh là một người nói một không nói hai. Lâm dị Nhiên lại quen nghe lời anh. Khâu Hành ngầm thừa nhận cho mối quan hệ của họ bao gồm cả điều này. So với Lâm dị Nhiên, ban đầu nói ở bên nhau. Dường như anh đã định nghĩa mối quan hệ đó của họ đơn giản hơn nhiều. mao Tuấn đi xem mắt trở về, mặt mày hớn hở Khâu Hành nhìn anh ấy như vậy, hỏi anh Tuấn. Thành công rồi sao? Không biết nữa, cơm nước xong còn cùng đi xem phim. Rồi anh đưa cô ấy về nhà Mau Tuấn nói rất vui vẻ Vậy sao không ăn cơm tối rồi về Không hành mặc đồ lao động Đang đảo lốp xe Anh sợ người ta chê anh phiền Mau Tuấn sờ gáy, cười, hơi do dự nói Anh tưởng lúc đầu quấy chê anh Trình độ học vấn thấp, không có văn hóa Anh nghĩ Anh cũng không nên nhiệt tình quá Lỡ như không hợp ý thì lại phiền người ta Khâu hành hỏi Quấy có bằng cấp gì? Cao đẳng Khâu hành làm việc, thuận miệng tiếp lời Anh thì sao? Anh còn chưa học xong cấp 3. Lớp 11 đã nghỉ không học nữa rồi. Bố dĩ muốn đi lính nhưng không thành. Cuối cùng đành phải ra ngoài học sửa xe ô tô thôi. Khâu hành an ủi nói. Chắc là trước đó có hỏi qua rồi. Nếu người ta đã đồng ý gặp anh thì sẽ không thèm để ý đến mấy chuyện này. Đừng nghĩ nhiều. Mao Tuấn cười hì hì hỏi tiếp. Tiểu Khâu, cậu có bằng cấp gì? Em ư? Khâu hành tháo xuống lốp xe lăn tới một bên đi lấy đồ nghề. Em cũng cấp 3. Ôi! Chúng ta đều là người có trình độ học vấn thấp. Bước ra xã hội sẽ không được chào đón. Mao Tuấn cảm thán nói. Nếu có cơ hội lần nữa tôi nhất định sẽ đi học cho giỏi. Sẽ học đại học. Mao Tuấn là người rất cởi mở. Thế nhưng không đủ thông minh. Anh ấy và Khâu Hành ở chung lâu ngày. Thế là tự động nghĩ Khâu Hành cũng là người giống như mình. Đã quên mất chuyện nhà của Khâu Hành. Cậu nói xem. Nếu như lúc đó chúng ta học giỏi một chút. Thì chắc bây giờ không đến nỗi đi làm việc mà... Khắp người lúc nào cũng bẩn như quỷ thế này đâu nhỉ Mao Tuấn còn cố ý đứng bên cạnh hỏi Khâu Hành Cậu nói xem Có phải không Tiểu không Khâu Hành lấy keo dán và cờ lê Ôm cái chậu to đem tới bên cạnh lốp xe Về mặt của Khâu Hành không có gì đặc biệt Phối hợp nó một câu Phải Mao Tuấn với đối tượng xem mắt phát triển rất tốt Hiện đại sắp bước vào giai đoạn quan trọng Mao Tuấn thích nấu cháo điện thoại Thời gian nghỉ ngơi có thể nói đến tận 1-2 tiếng đồng hồ Tràn đầy năng lượng tích cực. Đang lúc u mê thế này, Khâu Hành cũng đồng ý cho anh Tuấn thêm nhiều thời gian. Nếu như anh không ra ngoài, có việc thì sẽ không tìm Mao Tuấn. Mặt Khâu Hành tuy trông lạnh lùng, thế nhưng mọi người trong xưởng đều biết anh là một ông chủ tốt, dễ gần, không có quá nhiều quy củ, thường hay làm việc chung với họ. Buổi trưa Mao Tuấn, ra ngoài có hẹn. Dù sao Khâu Hành cũng không có chuyện gì làm. Lấy đồ nghề chui xuống ngầm sửa xe. Đây là việc của Mao Tuấn. Khâu Hành học rất nhanh. Bây giờ có thể xử lý được, mấy ca khó rồi. Lúc điện thoại, trong túi vang lên, khâu hành đang nằm dưới gầm xe tháo ốc vít, ngang tay dính đầy dầu nhớt. Lúc đầu anh không nhận, đợi xung quanh có công nhân đi ngang qua, không hành mới từ gầm xe trượt xuống. Dưới lưng anh lót miếng giày cứng, trượt nửa người ra từ gầm xe, ló đầu nói, ai đó qua đây đi. Tiểu Trương chạy tới hỏi, sao vậy anh không? Lấy di động ra giúp tôi. Tiểu Trương sở túi quần, anh lấy ra nói, Đây này anh Khâu, ai vậy? Điện thoại không có mật mã Vút một cái có thể mở khóa Tiểu Trương liếc nhìn cười nói Tiểu Thuyền, là chị dâu đây anh Khâu hành lại trượt trở về Ở dưới gầm xe nói Gọi lại giúp tôi đi, bật loa lên Tiểu Trương giúp Khâu hành gọi lại Đặt ở gần Khâu hành Rất biết điều mà đứng lên bỏ đi Không chờ cậu ấy đi ra Đầu dây bên kia được kết nối giọng nói êm tai dịu dàng Truyền đến Alo Tiểu Trương vội vã chạy đi Không nghe ông chủ nói chuyện điện thoại. Sao vậy? Không hành hỏi. Lâm dị nhiên hỏi anh. Anh đang bận sao? Không bận. Sao thế? Em nói đi. Sau khi gọi đến hai cuộc điện thoại từ đêm đó, đến bây giờ đã gần một tuần. Hai người không liên lạc nữa. Lâm Dĩ nhiên sợ anh bận. Bình thường sẽ không chủ động gọi đến tìm anh. Lâm Dĩ nhiên đi ra từ ký túc xá. Đang đi đến phía thư viện. Chuẩn bị đi tìm tài liệu. Vào buổi trưa đa số sinh viên đều ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Thời tiết âm u. Trong sân trường không có ai. Lâm Dĩ nhiên một mình đi trên con đường dập bóng cây xanh. Gọi cho Khâu Hoành. Hôm nay anh gọi cho dì Phương chưa? Hôm nay không gọi. Sáng sớm hôm qua gọi rồi. Em mới nói chuyện với dì? Cảm xúc từ giọng nói của Lâm Dĩ nhiên không được tốt lắm. Hơi lo lắng. Em thấy tình trạng của bà ấy hơi bất thường. Khâu Hành hỏi. Bà ấy nói gì? Giống như trước vậy. Nói chuyện anh đi học gì gì đó. Lâm Dĩ nhiên cao mày. Lâu rồi bà ấy không như thế. Em hơi lo. Khâu hoành lần trước tôi về thì có hơi lơ mơ tôi không muốn cho bảy đi bệnh viện bảy cũng không muốn ở đó lâm dị nhiên suy nghĩ một chút thấp giọng mà nói cuối tuần sau em đi thăm gì ở với gì hai ngày em không bận gì à khâu hành hỏi chắc là không lâm dị nhiên nói để em đặt vé khâu hành ừ một tiếng tháo con tán xuống đặt một bên nói lần trước lúc tôi trở lại bảy còn nói nhớ em nếu em có thời gian thì đến thăm bảy nhé dạ Lâm Dĩ Nhiên tạm dừng một chút rồi hỏi Anh có về không? Tôi không chắc Lâm Dĩ Nhiên và mẹ Khâu Hành thường xuyên tới lui rất thân thiết Hai người thường trò chuyện Mỗi lần Lâm Dĩ Nhiên nghỉ hè Đều ở với bà một khoảng thời gian Trong hai năm qua bệnh tình của dì Phương có hơi khởi sắc Khâu Hành đưa bà ra khỏi bệnh viện Không cho bà ở nhà cũ nữa Mà thuê cho bà một căn nhà nhỏ Thuê người giúp việc đặc biệt đến chăm sóc bà Bất kể là dì Phương đang ở Trong trạng thái tỉnh táo hay hồ đồ thì bà đều rất mến Lâm Dị Nhiên. Đối với cô tràn ngập yêu thương mà Lâm Dị Nhiên cũng không muốn rời xa bà. Dì Phương gọi cho Lâm Dị Nhiên còn nhiều hơn gọi cho Khâu Hành. Đối với Khâu Hành thì bà lại không nói gì nhiều. Trong lòng trưởng bối luôn thích con gái hơn. Vừa xinh đẹp lại thân thiện như thế kia thì ai mà chẳng thích. Nhiên nhiên, chúng ta cùng đi chơi đi. Mình đọc trên mạng thấy ai cũng bảo thú vị lắm. Lý Thiên Đoá lắc tay Lâm Dị Nhiên năm nhỉ nói. Đi với mình đi mà. Dạo này Lý Thiên Đoá cứ liên tục đàm phán với Lâm Dị Nhiên. Cô ấy muốn Lâm Dị Nhiên đi với mình đến quán bar gần đây. Rất hot trên mạng. Bốn người trong ký túc xá tuy rằng quan hệ khá tốt. Nhưng bình thường Lý Thiên Đoá thân với Lâm Dị Nhiên hơn. Có đi ra ngoài thì cũng chỉ thích đi với cô. Lâm Dị Nhiên không dao động chút nào. Mình không đi đâu. Mình phải về nhà. Ơ kìa. Chỉ vì mình không muốn đi sờ ngực với mình mà cậu lại phải trốn về nhà vậy luôn hả? Lý Thiên Đoá nhăn mặt kháng nghị nói. Lâm Dĩ Nhiên cười bóp mặt cô ấy nói. Cậu đi cùng với mấy người hân nhiễm đi. Muốn đi với cậu cơ. Lý Thiên Đoá trẻ môi, mặt tròn xoe. Nhìn rất đáng yêu. Lý Thiên Đoá vốn nhỏ tuổi hơn các cô. Cộng thêm tính cách đó, mọi người trong ký túc xá đều xem cô ấy là biểu tượng để bắt nạt. Thích trêu chọc cô ấy. Lâm Dĩ Nhiên chăm sóc cho cô ấy rất nhiều cho nên lúc nào cô ấy cũng thích dính lấy Lâm Dị Nhiên. Hôm qua mình nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với gì, cậu nhớ mẹ hả? Lý Thiên Đoá hỏi. Lâm Dị Nhiên cười nói, đúng vậy nên mình mới trở về thăm bà này. Ờ, Lý Thiên Đoá buồn bã nói, dù sao nếu cậu không về nhà thì cũng sẽ không đi theo mình, cậu không thích trai đẹp mà. Lâm Dị Nhiên mỉm cười không đáp lời, mặc cho Lý Thiên Đoá ở bên cạnh lầm bà lầm bầm lên án cô. Trong trường không ai biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Dị Nhiên. Chỉ biết là Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho mẹ Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng Chưa từng nghe họ lớn tiếng cãi nhau Mọi người đều nói Tính cách của Lâm Dĩ Nhiên nhất định là giống mẹ Lâm Dĩ Nhiên cũng chỉ cười Ngầm thừa nhận Cô chưa bao giờ nói chuyện về nhà mình Cho dù là Lý Thiên Đoá cũng không biết nhiều Chỉ biết người nhà cô dạy dỗ cô rất tốt Mà bản thân cô lại rất nỗ lực Người không quen biết Thì nói chuyện sau lưng cô đều suy đoán Cô hẳn là xuất thân từ gia đình tri thức Ở trường Lâm Dĩ Nhiên rất được lòng mọi người, nhưng ngoại trừ Lý Thiên Đoá cũng không có bạn bè đặc biệt thân thiết, nhiều lúc cô chỉ có một mình, thích một mình, đến một mình đi. Lâm dị Nhiên mang theo áo khoác, lúc trước mua cho Dĩ Phương, mới vừa tới dưới tầng thì nghe thấy có người gọi cô, cô ngẩng đầu lên, thấy Dĩ Phương đang ở tầng hai vẫy tay với cô. Lâm Dĩ Nhiên cười cười, "Dì ở ban công làm gì đó? Dì đang tưới hoa, con vừa đi vào khu dân cư thì dì đã nhìn thấy con rồi, vừa nhìn biết ngay là con." Dì Phương quấn khăn quảng ghé vào lan can Mau lên đây nào Vậy gì mở cửa cho con đi Lâm Dị nhiên chỉ cửa nói với bà Lần trước Lâm Dị nhiên trở về là vào dịp nghỉ đông Đã hơn 2 tháng rồi Dì Phương rất nhớ cô Lâm Dị nhiên vừa bước vào cửa Bà bèn nắm tay cô kéo đi vào nhà rồi Lâm Dị nhiên để bà thử quần áo Dì Phương rất thích Tiểu thuyền muốn ăn gì nào Dì Phương làm cho con Bà lôi kéo tay Lâm Dị nhiên Nói với cô Hồi sáng sớm, dì với Tiểu Vu đi chợ mua rất nhiều đồ ăn. Tối nay cho con ăn ngon. Lâm dĩ nhiên không khách sáo cười nói. Con muốn ăn sủi cáo. Chỉ muốn ăn của gì gói. Bên ngoài bán vỏ dày quá. Để dì Phương gói cho con. Muốn ăn nhân bánh gì? Dì Phương rất vui. Con muốn ăn gì nữa không? Con muốn ăn nhân trứng bầu. Lâm dị nhiên suy nghĩ một chút. Nói tiếp. Thêm nạm bò hầm nữa. Được không ạ? Không thành vấn đề. Dì Phương xoa mặt cô. Nói cô gầy. Lâm dị nhiên rất quen thuộc với chỗ này Cô ở đây không ít lần Cô còn có đồ rửa mặt và đồ ngủ ở đây nữa Đồ của cô đều ở Trong phòng khâu hành Khâu hành không về thường Phòng của anh coi như là phòng dành cho khách Dì giúp việc là nữ 40 tuổi Quê ở vùng nông thôn Có con học cấp 2 Dì ấy cũng thuê một căn phòng trong khu dân cư này Để hai mẹ con ở Tiện cho con dì ấy đi học Mỗi sáng khi con trai đi học Dì sẽ qua đây Đến tối khi con trai tàn tiết tự học thì trở về Như vậy vừa được ở gần con mình Vừa kiếm được thêm tiền Khâu hành trả lương không ít Hơn nữa công việc cũng không khó khăn Chủ không sai bảo gì nhiều Mỗi ngày làm chút việc Thời gian còn lại chỉ loanh quanh trong nhà chăm sóc và làm bạn với dì Phương Dì Phương và dì Vô cũng rất thân nhau Trời vừa sáng thì hai người đã đi chợ Mua rất nhiều đồ ăn Hai người nấu ăn đều rất ngon Ở nhà bếp có thương lượng bản nhau mỗi người nên làm gì Lâm dị nhiên nằm nhoài bên cửa kính nhà bếp, cười nói, không cần làm nhiều quá đâu ạ, chỉ có ba người chúng ta, ăn không hết. Chờ chút là làm xong giờ đấy, cho tiểu vu một ít mang về, để tối cho đứa nhỏ nhà cổ ăn. Dì Phương nói thêm, còn cho khâu hành nữa. Khâu hành muốn về sao ạ? Lâm dị nhiên hỏi. Muốn, khâu hành rất vất vả, đi học rất mệt, dì Phương cúi đầu nói. Dì vu liếc mắt nhìn Lâm dị nhiên, lặng lẽ lắc đầu với cô. Trước đó dì Phương đã không còn nhắc đến chuyện khâu hành đi học. Bà đã từ từ tiếp nhận tình trạng hiện nay rồi Đây là quá trình rất dài Bà tiếp nhận chú Khâu đã mất Cũng tiếp nhận Khâu Hành Hai mươi mấy tuổi Không còn là một học sinh cấp 3 nữa Cho nên lần trước Bà nhắc lại Khâu Hành đang đi học trong điện thoại Lâm Dĩ nhiên mới cảm thấy lòng nặng chịu Lúc này bà lại nhắc đến Lâm Dĩ nhiên im lặng thở dài Dựa vào cửa im lặng đứng một lát Ba người cười cười nói nói Gói sủi cảo Lâm Dĩ nhiên đứng bên cạnh hỗ trợ còn theo học nấu ăn dì phương làm xong món gì thì sẽ cho lâm dị nhiên nếm thử món đó từ giọng nói cho đến ánh mắt đều tràn ngập yêu thương đợi ba người sắp ăn xong rồi tiếng mở cửa chợt vang lên lâm dị nhiên quay đầu lại nhìn thấy khâu hành mở cửa đi vào mấy người đều bất ngờ dì phương kinh ngạc hỏi sao con lại về khâu hành cười nói muốn về thì về con không về được ạ sao không nói sớm dì phương thấy anh tuy rằng cũng vui Nhưng rõ ràng không nhiệt tình như lúc thấy Lâm Dĩ Nhiên Cũng không đứng lên Ăn cơm chưa Đương nhiên là chưa rồi Khâu Hành nói Lần sau nói sớm cho mẹ biết Bằng không thì sao mẹ biết đường mà để lại cơm cho con Lâm Dĩ Nhiên cứ mãi nhìn anh Khâu Hành thay dép lê đi vào Đối diện với cô hỏi Về hồi nào Lâm Dĩ Nhiên trả lời Hồi hơn một giờ Khâu Hành đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Dĩ Nhiên Dì Vu đã cầm chén đũa qua đây Lâm dị nhiên lấy đĩa sủi cảo của mình Đặt bên cạnh khâu hành Khâu hành gấp ăn rất tự nhiên Đừng ăn của tiểu thuyền Còn thừa lại nhân bánh này Để mẹ luộc cho con một ít Dì Phương nói Dì Vu vội vàng lại nói Thế có còn không Em không mang về nữa Về nhà em rang cơm cho nó ăn Lâm dị nhiên xua tay Con ăn no rồi Đúng lúc ăn không hết Nói xong cô múc cho khâu hành một chén canh Đặt bên cạnh anh Khâu hành hơi nghiêng đầu hỏi cô Ăn no rồi à Lâm dị nhiên nhìn anh gật đầu, khâu hành tiếp tục ăn. Hai người bọn họ cũng đã lâu không gặp nhau. Tầm mắt của Lâm dị nhiên phóng thẳng lên người khâu hành. Dì Vu và dì Phương ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ. Dì Vu tò mò, hóng hớt, biểu môi với dì Phương. Họ không nói với dì Phương mối quan hệ giữa họ. Dì Phương cũng không hỏi nhiều, cũng không biết rút cuộc bà có biết hay không. Có lúc bà biểu hiện như không biết. Có lúc thì như ngầm thừa nhận hai người họ đúng là một cặp. Đến tối dì Vu về nhà. Lâm dị nhiên xem TV với dì Phương một lát. Khâu hành ngồi trên ghế sofa đơn Ở bên cạnh, nghiêng người xem điện thoại Đến giờ đi ngủ, dì Phương ôm chăn đi ra Đặt lên ghế sofa Lâm dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn bà Khâu hành cũng dịch tầm mắt lên nhìn mẹ mình Tối nay con ngủ sofa đi Để tiểu thuyền ngủ trong phòng Dì Phương cầm lấy cái gối trên ghế sofa Nhét trên tay vịt Nói với khâu hành Con gối đầu lên đây đi Lâm dĩ nhiên chấp mắt mấy cái không hề răng Mắt khâu hành lại rũ xuống Vẫn là bộ dạng ngồi nghiêng người kia Vâng một tiếng Đến tối Lâm dị nhiên nằm trong phòng một mình Tóc dài xóa ra che kín gối Nằm nghiêng nghiêng chiếm nửa cái giường ngủ Khâu hành tắm rửa xong cũng không vào Vẫn còn ở phòng khách Dì Phương đã về phòng ngủ từ sớm Không biết đã ngủ chưa Khâu hành ở trong phòng khách cũng không có tiếng động gì Giống như đang ngủ Ngón tay Lâm dị nhiên vô thức xoa lên gối Lúc cô đứng dậy muốn đi vào phòng khách Khâu hành đẩy cửa đi vào Trong phòng có bắt một bóng đèn ngủ nhỏ nhỏ Lâm Dĩ nhiên nhìn Khâu Hành dưới ánh đèn vàng, bầu không khí khá yên tĩnh, cô mặc áo ngủ, không đắp chăn, mắt cả chân lộ ở bên ngoài, khớp xương rất đẹp. Khâu Hành cũng mặc đồ ngủ, vẻ mặt và ánh mắt đều rất bình tĩnh, đóng cửa lại, là nằm phịch xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lâm Dĩ nhiên nhẹ nhàng xoay người về phía anh, thấp rộng gọi anh. Khâu Hành, Khâu Hành mở mắt, nhíu mày, ra hiệu, cô nói. Anh, dường như Lâm Dĩ nhiên khẩu hình nói với anh, anh không, cô hỏi rất khó khăn. Khâu hành không đợi cô hỏi xong Nghiêng người sang kéo cô về phía mình Một tay choảng dưới cổ cô Tay khác ôm eo cô Nhắm mắt lại hỏi Em có mang theo à Lâm dị nhiên trộn tròn hai mắt Nhỏ giọng nói Em không có Em không biết anh muốn về Thế không được Khâu hành cúi thấp đầu Cầm chạm vào chán cô Ngủ đi Khâu hành nói ngủ là ôm lấy Lâm dị nhiên Và ngủ ngay lập tức Lâm dị nhiên thì mãi lâu sau mới ngủ được Hơi thở đều đặn và ấm áp của Khâu Hành phả lên đỉnh đầu cô, mang theo nhiệt độ của anh, lòng bàn tay Khâu Hành ấm áp đặt trên eo cô. Mỗi khi Khâu Hành ôm cô ngủ như vậy, Lâm Dĩ Nhiên đều cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một tư thế được bao bọc, được bảo vệ và chiếm hữu. Khâu Hành ngủ rất nông, do thói quen nghề nghiệp từ trước, ban đêm có chút động tĩnh là dậy thức rất, vì vậy mỗi lần ngủ cùng anh, Lâm Dĩ Nhiên luôn cẩn thận trở mình nhẹ nhàng. Ban đêm Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lạnh, cô ngồi dậy kéo chăn. Khâu hành mơ màng hỏi Sao thế? Không sao, em thấy lạnh Lâm dị nhiên kéo chăn đắp cho cả hai Khâu hành tự nhiên rũi tay ra Lâm dị nhiên liền nằm trở lại Khâu hành kéo cô vào lòng Lâm dị nhiên lặng lẽ áp mặt vào ngực anh Nhịp tim khâu hành ổn định và mạnh mẽ Từng nhịp vang lên từ lồng ngực Tóc của Lâm dị nhiên phủ lên cánh tay và bàn tay khâu hành Trong giấc ngủ anh vô thức gạt hai lần Trong hơn hai năm qua Họ đã đủ thân mật Sự ăn ý của họ thậm chí vượt qua Cả những cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm Nhưng họ không phải là cặp đôi thực sự Sáng hôm sau khi Lâm Dĩ Nhiên thức dậy Khâu hành đã ra ngoài Anh đang gọi điện thoại trong phòng khách Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy giọng nói của anh Cùng với âm thanh của dì Phương đang làm sữa đậu nành Lâm Dĩ Nhiên bước ra Thấy khâu hành vẫn mặc đồ ngủ Ngồi trên sofa Chăn đã được gấp lại đặt sang một bên Tiểu thuyền dậy rồi à Dì Phương gọi cô từ trong bếp Dạ dì Phương Lâm dị nhiên bước đến cửa bếp nói chuyện với bà vài câu, rồi quay lại đi rửa mặt. Khi quay ra, Khâu Hành vẫn chưa dừng cuộc gọi, nghe như đang mặc cả với ai đó. Đối phương muốn ép giá anh. Khâu Hành cứ cười nói bông đùa, không đồng ý. Lúc này trời còn chưa ấm lên, sáng sớm trong nhà hơi lạnh. Lâm dị nhiên mặc thêm áo khoác ngoài, bộ đồ ngủ, cuốn chặt, rồi chuẩn bị vào bếp giúp. Khâu Hành đang gọi điện, anh chỉ tay về phía chân Lâm dị nhiên. Lâm dị nhiên không để ý, cô đi thẳng vào bếp. Dì Phương đang khuấy bột làm bánh trứng Lâm dĩ nhiên nói muốn ăn trứng lọc đào Dì Phương vui vẻ lấy trứng từ trong tủ lạnh ra Hôm nay cả Lâm dĩ nhiên Và Khâu Hành đều ở nhà Dì Phương không gọi người giúp việc Cho quấy nghỉ một ngày Khâu Hành vừa nói hôm nay không đi Nên dì Phương muốn tối nay nấu bữa thật ngon cho anh Tối qua anh không báo trước Nên không kịp nấu món anh thích Ban ngày đi chợ Dì với Tiểu Vu lúc trước phát hiện một chợ nông sản Rất tuyệt Hôm nay dì Phương rất vui Sáng sớm đã phấn chấn Bà nói với Lâm Dĩ Nhiên gì với con mua một con gà nhé Được ạ, Lâm Dĩ Nhiên cười gì còn muốn đi đâu nữa không Con có thể đi cùng dì Sao con tốt thế, tiểu thuyền của chúng ta Dì Phương nhìn Lâm Dĩ Nhiên Ánh mắt như nhìn con gái Đong đầy tình cảm yêu thương Lâm Dĩ Nhiên dựa đầu vào vai bà Cười nói Vì con thích dì mà Dì Phương bị cô làm cho vui vẻ Bà dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô Hai người trò chuyện vui vẻ Khâu Hành quay đầu nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục gọi điện. Sau bữa sáng, Dị Phương vào phòng thu dọn quần áo giặt từ hôm qua. Lâm Dĩ Nhiên ôm gối, cô co chân ngồi trên sofa ăn trái cây. Khâu Hành ngồi bên cạnh nhắn tin. Lâm Dị Nhiên xiên một miếng dưa hấu định đưa cho Khâu Hành thì thấy anh đưa tay ra sờ vào chân cô. Khâu Hành một tay cầm điện thoại vẫn nhắn tin không ngừng, tay kia ấn vào chân cô. lòng bàn tay anh ấm đến lúc này Lâm Dị Nhiên mới nhận ra chân mình lạnh. Khâu Hành ấn chân cô. Nhắn tin xong mới quay lại Lấy một cái gối đè lên đôi chân cô Trong suốt thời gian đó Khâu hành không nói gì Tâm trí vẫn ở tin nhắn Như thể những động tác này không quan trọng Mà chỉ như vô thức Lâm dị nhiên cúi đầu nhìn cái gối đè lên chân mình Rồi lại nhìn khâu hành Khâu hành không ngẩng đầu Nhìn nghiêng về phía anh Sẽ thấy được nét mặt cứng cỏi Sống mũi cao, lông mi dài Lâm dị nhiên nhìn anh một lúc lâu Trong lòng so sánh Trong lòng thầm nghĩ rằng so với những nam thần trong trường Khâu Hành vẫn đẹp trai hơn Hiếm khi Khâu Hành và Lâm Dị Nhiên đều về nhà Mà không vội đi Họ đã ở lại với dì Phương 2 ngày hai ngày này cũng giúp Lâm Dị Nhiên yên tâm hơn Dì Phương mặc dù đôi lúc nói năng lộn xộn, Nhưng phần lớn thời gian vẫn rất tỉnh táo Không nghiêm trọng như cô nghĩ Chỉ là khi họ đều phải rời đi Dì Phương có vẻ hơi buồn Bình thường dì sống một mình Dù có người giúp việc ở bên Nhưng vẫn không tránh khỏi cô đơn Khâu Hành làm việc ở tỉnh khác Thường chú tại nhà máy Bận rộn đến nỗi không biết bao giờ mới về được một lần Lâm dị nhiên cũng học ở tỉnh ngoài Ngoài giờ học cô cũng nhiều việc Không phải là cuối tuần nào cũng được nghỉ Trước khi đi dì Phương nắm lấy tay Lâm dị nhiên Tỏ ra rất lưu luyến Khâu hành lái xe đưa Lâm dị nhiên đến Ga xe lửa Suốt đường đi cô cứ suy nghĩ mãi Đến nửa chừng cô ngập ngừng nói Khâu hành Anh nói xem Nói gì Khâu hành nghiêng đầu hỏi Lâm dị nhiên nhớ lại ánh mắt của dì Phương lúc nãy cô hỏi nếu để gì phương đổi chỗ ở thì sao đổi đi đâu khâu hành hỏi gì nói ở đây không thoải mái à không lâm dị nhiên suy nghĩ cô nhìn khâu hành hay em thuê một căn hộ gần trường để gì qua đó ở với em dù sao bình thường gì cũng ở một mình nếu gì muốn về thì về nếu gì ấy buồn thì qua chỗ em khâu hành không suy nghĩ đã nói ngay không được anh rất kiên quyết lâm dị nhiên không hiểu cô hỏi anh lo gì không quen à khâu hành lắc đầu thái độ của khâu hành rõ ràng là không thể thương lượng Lâm dị nhiên cũng không nhất thiết phải thuyết phục anh. Phần lớn thời gian cô không tranh cãi với Khâu Hành. Cô gật đầu nói, vậy em sẽ cố gắng về thăm gì nhiều hơn. Khâu Hành đáp một tiếng, ừ. Một lúc sau, Lâm dị nhiên mới nhẹ nhàng hỏi, anh sợ em chăm sóc gì không tốt à? Không phải. Khâu Hành quay lại nhìn cô một cái, rồi nói, em có thể chăm sóc tốt. Vậy tại sao? Lâm dị nhiên hỏi. Khâu Hành chỉ nói, hành không thích hợp. Lâm dị nhiên không hiểu điểm không thích hợp mà Khâu Hành nghĩ. Theo cô, cô và Khâu Hành Là như nhau Chỉ cần có một người ở bên dì phương cũng tốt hơn Là để gì sống một mình trong thành phố đó Khâu Hành nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô Anh cười nhẹ Sau đó nói với cô Em có thể để ý một chút được không Đừng lúc nào cũng ngây thờ thế Lâm dị nhiên càng không hiểu Khâu Hành nói Đó không phải là trách nhiệm của em Đừng gánh lên mình Em không coi đó là trách nhiệm Em chỉ muốn gì vui hơn chút thôi Lâm dị nhiên nói Năm sau thì sao Khâu Hành hỏi. Lâm dị nhiên không kịp hiểu cô hỏi lại. Năm sau thế nào? Khâu Hành lại cười. Dơ tay lên xoa đầu cô mà cách bừa bãi rồi nói. Xuống xe đi. Chuyện này Khâu Hành không đồng ý. Lâm dị nhiên cũng không nhắc lại. Chỉ là sau này có một lần khi cô nói chuyện điện thoại với dì Phương. Lâm dị nhiên mới đột nhiên hiểu ra ý của Khâu Hành. Cô và Khâu Hành chỉ còn chưa đến nửa năm nữa. Thậm chí không đến năm sau. Đợi đến mùa thu năm nay. Mối quan hệ của cô và Khâu Hành sẽ phải kết thúc. Lúc đó dì Phương ở với cô Mất đi mối quan hệ hiện tại giữa cô và Khâu Hành Chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng Khâu Hành nói năm sau Là để nhắc nhở cô về thời gian Trong khoảng thời gian không gặp mặt Khâu Hành lại trở về vẻ lạnh nhạt của mình Anh vẫn rất ít khi gọi điện thoại Tin nhắn cũng không nhiều Khoảnh khắc ấm áp mơ hồ trí Gặp nhau cũng không còn tồn tại Khi có khoảng cách Mối liên hệ giữa họ theo khoảng cách Mà lúc xa lúc gần, lúc ẩn lúc hiện Khâu Hành dường như không lưu luyến mối quan hệ này Anh tỏ ra thoải mái hơn Bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui Khâu Hành lại chuyển tiền qua Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho anh Khâu Hành, anh đừng chuyển tiền cho em nữa, được không? Khâu Hành không trả lời tin nhắn Chỉ chuyển lại số tiền mà Lâm Dĩ Nhiên đã trả lại Lâm Dĩ Nhiên vốn đang ngồi trên giường đọc sách Lúc này cô đặt sách xuống Chống tay lên gối, đầu gục vào tay Một lúc lâu sau Các bạn cùng phòng đã ngủ hết Phòng ngủ đã tắt đèn Lâm Dĩ Nhiên ngồi trong rèm giường của mình Gối đầu lên tay Chậm rãi nhắn tin cho Khâu Hành Anh đã cho em rất nhiều rồi Em không muốn tiền Khâu Hành hỏi cô Em muốn gì Muốn gì ư Lâm Dĩ Nhiên nghĩ Bạn cùng phòng yên tĩnh đi ngủ Trong căn phòng tối om Chỉ có trong rèm giường của Lâm Dĩ Nhiên Là có ánh sáng mờ mờ từ điện thoại Lâm Dĩ Nhiên hỏi Khâu Hành Em có thể đổi thứ khác không Em nói đi Cái gì cũng được ạ Nói thử xem Khâu Hành qua tin nhắn Không hề dễ nói chuyện như vậy Lâm Dĩ Nhiên ôm lấy đầu gối của mình Cô gõ vài chữ Do dự hồi lâu mới lo lắng gửi đi Sau đó cô ngay lập tức khóa màn hình nhắm mắt lại Em muốn đổi nhiều thời gian hơn Sau khi Lâm Dĩ Nhiên gửi câu hỏi đó đi Cô không phải đợi lâu Khâu Hành trả lời rất nhanh Em lại thiếu suy nghĩ rồi à Quả nhiên khi qua khoảng cách Khâu Hành không dễ nói chuyện Anh thậm chí không cần suy nghĩ lâu, Đã trực tiếp từ chối Lâm Dĩ Nhiên Lâm Dĩ Nhiên nhìn không chat giữa cô và Khâu Hành Không trả lời nữa, im lặng cất điện thoại Lâm Dĩ Nhiên chỉ thử hỏi lần này Sau đó không nhắc lại Họ sống cuộc sống riêng của mình như bình thường Khi không gặp mặt Họ dường như không có mối liên hệ nào Chỉ có mỗi khâu hành thỉnh thoảng chuyển tiền và tài khoản của Lâm Dĩ Nhiên Lâm Dĩ Nhiên không thể từ chối Cũng không từ chối nữa Khâu hành giống như một người đang rời đi Và không chấp nhận bất kỳ lời giữ lại nào Lâm Dĩ Nhiên chỉ còn lại 2 tháng Của năm 3 đại học Kỳ sau cô sẽ lên năm 4 Trong khoa, một nửa sinh viên chuẩn bị học tiếp, nửa kia không muốn học nữa, đã bắt đầu chuẩn bị thực tập năm tư Việc bảo vệ nghiên cứu sinh của Lâm Dĩ Nhiên cơ bản đã xong. Với thành tích của cô, trong số các trường bảo vệ nghiên cứu sinh của trường, cô có thể chọn một trường có thứ hạng cao hơn, nhưng cuối cùng cô quyết định học cao học tại trường của mình. Một nữ giáo sư trong khoa rất quý cô đã chủ động mời Lâm Dĩ Nhiên làm học trò. Giáo sư này có thành tựu cao trong văn học trong nước, là một nhà văn nữ rất có danh tiếng. Lâm Dĩ Nhiên vốn rất thích bà, còn đặc biệt chọn môn học của bà. Như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm dị Nhiên sẽ tiếp tục học ở trường này 3 năm. Lâm dị Nhiên không có lớp nào. Vào chiều thứ tư, cô đến văn phòng gặp giảng viên. Khi ra khỏi khoa thì đã gần 4 giờ. Hôm đó trời nhiều bay, ánh nắng không mạnh, nhiệt độ rất dễ chịu. Lâm dị Nhiên đi dạo trong khuôn viên trường. Cô mặc váy dài và áo khoác, cardigan, đeo túi sách một bên, tóc xõa trên lưng, dáng người cao giáo. Bước đi rất thu hút ánh nhìn, khi đi vai cô luôn thẳng. Gần khoa nhiều người quen, trên đường đi thường phải chào hỏi. Dĩ nhiên, lầm dĩ nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn và chào. Chị khả khả, lâu lắm không gặp em rồi, dạo này chị cũng bận, không ở trường nhiều, còn định gặp em đây. Cô gái mặc áo khoác cao bồi và quần caro, đội mũ lưỡi chai, da không trắng lắm, là màu lúa mạch khỏe mạnh, người rất xinh đẹp, nói chuyện lộ rõ sự thẳng thắn hoạt bát. Quấy đi tới khoác tay Lâm Dĩ Nhiên, làm một cử chỉ rất thân thiết, cười và nói với cô. Đúng lúc gặp rồi, tối nay đi ăn với chị nhé. Được ạ, trước đó nói sẽ cùng ăn, nhưng vẫn chưa đi được. Lâm Dĩ Nhiên cười, chị muốn ăn gì, chị khả khả. Chúng ta đi ăn ngoài, chị dẫn em tới một quán, bạn chị mở. Chu khả khả cùng Lâm Dĩ Nhiên đi về hướng ký túc xá. Cô ấy nói, chị về truyền phai, tiện thay đồ, 5 giờ gặp nhau dưới lầu nhé. Được ạ. Lâm Dị Nhiên trả lời. Chu Khả Khả là đàn chị cùng khoa của Lâm Dị Nhiên, hiện tại đang học thạc sĩ 2 năm, sau đó sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ. Từ khi Lâm Dị Nhiên nhập học, Chu Khả Khả đã rất quan tâm đến cô. Chu Khả Khả là người nhiệt tình, hòa đồng với thầy cô và bạn bè trong khoa, có rất nhiều bạn thường giới thiệu bạn bè cho Lâm Dị Nhiên làm quen. Lâm Dị Nhiên biết ơn sự chăm sóc của cô ấy, có quan hệ rất tốt với cô ấy. Tối hôm đó hai người ngồi trong một góc nhà hàng, một không gian nhỏ được ngăn cách, tương đối yên tĩnh. Chủ quán là một chàng trai trẻ đẹp Anh ta mặc áo sơ mi sám Tự mình dẫn họ vào chỗ ngồi Sau khi anh ta rời đi Chu Khả Khả nói với Lâm Dĩ Nhiên Hôm nay để anh ấy mời Đừng Lâm Dĩ Nhiên cười nói Đã nói em mời chị ăn cơm mà Anh ta đã nói mấy lần rồi Bảo chị đưa bạn tới ăn Hôm nay cho anh ta mặt mũi Chu Khả Khả không bận tâm phẩy tay Lần sau em mời lại Mời chị ăn cơm gấp gì đâu Lâm Dĩ Nhiên cười lắc đầu Chú Khả Khả là người thẳng thắn Không vòng vo trời với cô rất thoải mái trong bữa ăn Chu Khả Khả nói với cô tuần trước thầy của chị có hỏi em đấy Lâm Dị Nhiên ngạc nhiên hỏi hỏi gì ạ chuyện học cao học chứ gì em đã bảo vệ cao học ở trường mình rồi thầy nói nếu em chưa chọn giảng viên hướng dẫn thì có thể đến nhóm của chị Chu Khả Khả vừa bóc tôm vừa nói chị nói em theo cô Hàn rồi thầy không nói gì thêm Lâm Dị Nhiên lo ngại Chu Khả Khả là học trò của thầy không nói thêm nhưng Chu Khả Khả lại chủ động nói Chị không muốn em vào nhóm chị nên không nói với em Trước đó cô Hàn có hỏi chị về tính cách của em Chị nói rất tốt chu khả khả bóc tôm tay đầy dầu Cô ấy nói Em cứ theo cô Hàn Ở đó tốt Sau này nếu em học tiến sĩ ở đó cũng dễ tốt nghiệp hơn Không như chỗ chị mệt mỏi lắm Em xinh đẹp thế này càng mệt hơn Hai người hiểu ý nhau cười Không nói thêm Lâm dị nhiên nói Cảm ơn chị khả khả chu khả khả cười Chúng ta còn khách sáo gì nữa Chu khả khả ăn xong tôm, đi rửa tay rồi trở lại và nói. Nhưng chị nghĩ em đi đại học F chứ? Họ chỉ có một suất bảo vệ nghiên cứu sinh từ trường mình. Nếu em muốn đi thì chắc chắn sẽ là của em. Lâm dĩ nhiên nói, em cũng đã suy nghĩ qua. Nhưng nếu như đi cũng không thể vào chỗ thầy đơn. Thầy ấy không nhận sinh viên từ trường khác. Các thầy cô khác em cũng không hiểu rõ. Có lẽ không phù hợp với em như cô Hàn. Chu khả khả nói, em nên nói với chị chứ. Chị có vài người bạn ở đại học F. Để em nói chuyện với họ Cô nói xong lại không để ý mà thêm một câu Khâu hành lúc đó cũng ở đại học S Nhưng cậu ấy học ngành tự nhiên Ngành vật lý Lâm dị nhiên giữ người Nhìn về phía Chu khả khả Khâu hành Đúng vậy Khâu hành Em không biết à Chu khả khả thở dài Khâu hành là đại diện tân sinh viên phát biểu tại lễ chào đón của trường Cùng khóa với chị Lâm dị nhiên ngơ ngác nhìn cô ấy Không nói lên lời Cậu ấy rất nổi tiếng Bạn chị còn quay video lại cho chị xem Chu Khả Khả tiếc nối nói, cậu ấy chỉ học 2 tháng năm nhất. Lâm Dĩ Nhiên im lặng một lúc, nhẹ nhàng hỏi, "Video còn không?" "Không còn lâu rồi, Chị đã đổi mấy cái điện thoại rồi." Chu Khả Khả nói, "Ngày thứ hai sau khi nhập học năm nhất, buổi tối có người gõ cửa phòng ký túc xá, hỏi ai là Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên nói là mình, Chu Khả Khả lúc đó nói, "Nhanh lên, em yêu, thêm uy chat nhé. Sau này có chuyện gì cứ tìm chị, chị rất quen thuộc với mọi người ở trong trường này. Ồ, không hành nhờ chị chăm sóc em." cậu ấy là hàng xóm của chị Thêm nhanh đi Lâm dị nhiên chưa nghe khâu hành nói chuyện này Lúc đó còn hơi bất ngờ Chị ngồi cùng bàn với khâu hành 4 năm đấy Chu khả khả quét mã của Lâm dị nhiên rồi nói Lên lớp 11 Cô ấy học khối tự nhiên Nếu không thì bọn chị bất ngồi cùng bàn tiếp Sau khi gia đình khâu hành xảy ra chuyện Anh không liên lạc nhiều với các bạn học cũ Lần này anh chủ động liên hệ Chu khả khả Nói rằng hàng xóm của anh đang học cùng trường với cô ấy Nhờ cô ấy có thời gian thì quan tâm giúp Vì lý do này Chu khả khả thật sự rất quan tâm đến Lâm dị nhiên Sau này khi họ trở nên thân thiết thực sự Không ai nhắc đến câu hành nữa Lâm dị nhiên biết Trước đây Khâu hành học rất giỏi Không học đại học Đây là lần đầu tiên cô biết Khâu hành cũng từng học đại học Anh đã nhập học rồi lại thôi học Nghĩ lại cũng đúng Nhà anh xảy ra chuyện vào tháng 11 Thời gian đó chắc chắn Khâu hành đã bắt đầu học Sao em ngạc nhiên thế Chẳng phải hai người là hàng xóm sao Chu khả khả hỏi cô Lâm dị nhiên cụp mắt trả lời Sau đó em chuyển đi Liên lạc không nhiều Chị nói mà Chu khả khả nghĩ về khâu hành Lại có chút tức giận Cô ấy nói Cậu ấy hứa mời chị ăn cơm Nhưng mỗi lần chị về Cậu ấy đều nói không có ở nhà Tránh mắt chị Cho chị một tấm xét không có giá trị chị. chị chăm sóc em không công rồi Để em mời Em mời Lâm Dĩ nhiên cười Anh ấy thật sự thường không ở nhà Em mời là chuyện của em Cậu ấy nợ chị Thì anh ấy phải tự mời Chu khả khả tức giận nói Chị nhất định phải bắt được cậu ấy một lần Khâu hành mà Chu Khả Khả miêu tả Người thanh niên nổi bật Khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy rất buồn và đau lòng Cô nhớ lại lời khâu hành nói với cô trên xe tải năm đó Em phải để cuộc sống theo con đường cũ Đừng để rơi xuống Lúc này Lâm Dĩ Nhiên càng cảm nhận rõ ràng hơn Điều khâu hành gọi là rơi xuống Trong những năm qua Dù khâu hành không nhiệt tình Không thời gian không gặp mặt thường Tỏ ra lạnh nhạt Nhưng anh luôn ở đó Bao gồm cả số tiền anh thường chuyển cho cô anh đã nói sẽ không để lâm dị nhiên rơi xuống anh luôn giữ cho cô để cô đi theo con đường cũ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn tối hôm đó lâm dị nhiên chủ động nhắn tin cho khâu hành đây là lần liên lạc đầu tiên sau khi khâu hành từ chối lâm dị nhiên muốn dành thêm thời gian bên nhau vào đêm đó khâu hành vừa tắm xong chỉ mặc một chiếc quần ngắn còn đang lau tóc điện thoại reo một tiếng anh cầm lên xem tiểu thuyền nhắn khâu hành ngón tay khâu hành gõ vài cái trên bàn phím trả lời một chữ có rồi tiếp tục lau tóc. Tin nhắn của Lâm Dật Nhiên một lúc sau mới đến, "Dạo này anh bận không?" "Cũng bình thường, sao thế?" "Em muốn gặp anh." "Có chuyện gì à?" "Không có." "Vậy em tìm tôi làm gì?" Lâm Dị Nhiên nằm trên bàn, gối đầu lên cánh tay mình, trả lời Khâu Hành, "Anh không đến tìm em, chẳng lẽ em không thể đến tìm anh sao?" Khâu Hành lại tiếp tục cứng rắn, "Rốt cuộc là có chuyện gì không?" "Nếu anh cứ hỏi như vậy thì có, nói đi." Lâm dị nhiên cắn môi, chậm rãi gõ một câu Thì em nhớ anh, có tính không? Rồi lại xóa đi, thay bằng một câu Em muốn gặp anh, cũng xóa luôn. Do dự mãi, cuối cùng cô gửi một tin nhắn đơn giản và rõ ràng Em nhớ anh. Trên loa thông báo, tàu sắp đến ga Tàu cao tốc bắt đầu giảm tốc độ tiến vào sân ga Lâm dị nhiên cất lát vào ba lô của mình Sau đó đứng dậy chuẩn bị xuống xe Trong kỳ nghỉ Tết đoan ngọ. Chỗ ngồi trên tàu cao tốc hầu như đầy người Trên sân ga, người qua người lại tấp nập Có người đàn ông vừa xuống tàu liền vội vàng châm một điếu thuốc Không để ý đến những người xung quanh Ông ta hít một hơi lớn Rồi thở ra một cách thỏa mãn Lâm dị nhiên kéo khẩu trang lên Cố bước nhanh trên sân ga Nhưng do đông người nên không thể đi nhanh được Điện thoại của khâu hành gọi đến Lâm dị nhiên nhận cuộc gọi Khâu hành hỏi, đến nơi chưa Xuống tàu rồi, chưa ra khỏi ga Lâm dị nhiên nói Tôi đợi em ở quảng trường lâm dị nhiên có chút ngạc nhiên hỏi anh đến rồi à ừ khâu hành nói đừng đi xuống hầm tin nhắn của lâm dị nhiên tối đó dù khâu hành không trả lời nhưng khi lâm dị nhiên gửi ảnh chụp vé tàu khâu hành cũng không từ chối nữa mấy ngày sau đó họ không liên lạc lúc này khâu hành đột nhiên gọi điện báo anh đến sau khi cúp điện thoại lâm dị nhiên đứng yên tại chỗ vài giây khuôn mặt giấu sau khẩu trang nhưng đôi mắt rõ ràng ánh lên niềm vui cô đeo ba lô nhanh chóng rời khỏi sân ga lâm dị nhiên vừa ra khỏi cửa ga Liên nhìn thấy Khâu Hành ngay. Khâu Hành đứng ở quảng trường, mặc áo thun ngắn tay, quần jean, giày vải, Đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ai. Không giống như một học sinh đang cố tỏ ra ngầu. Khâu Hành thật đẹp trai, Lâm Dĩ nhiên nghĩ. Lâm Dĩ nhiên đi tới trực tiếp khoác tay Khâu Hành. Khâu Hành nhìn cô, cô liền ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt cong lên một đường cong xinh đẹp. Khâu Hành không rút tay về mà chỉ dùng tay kia cầm lấy ba lô của cô. Nặng thế, Khâu Hành cầm lên. Bên trong có lát Một bộ quần áo và đồ dưỡng ra Lâm Dị Nhiên nói Giọng nhẹ nhàng vui vẻ Khâu Hành liếc nhìn cô một cái nói Không thấy phiền sao Không phiền Lâm Dị Nhiên lại cười khoác tay Khâu Hành cùng anh đi ra xe Khâu Hành lái xe của xưởng đến đón cô Vừa lên xe Lâm Dị Nhiên liền tháo khẩu trang Hít một hơi thật sâu Sao vậy? Khâu Hành hỏi Nhiều người hút thuốc quá, ngộp thở Lâm Dị Nhiên cuộn khẩu trang lại Nhét vào túi, cô xoa mũi nói Bây giờ người mùi thuốc lá rất khó chịu Ở ga tàu nhiều người hút thuốc lắm à Khâu Hành nổ máy lái xe ra khỏi bãi đỗ Lâm Dĩ nhiên không nghĩ Khâu Hành sẽ đến đón cô Vì mấy ngày nay Khâu Hành không hề nói chuyện với cô Nhưng anh vẫn đến sớm Lý do Lâm Dĩ nhiên biết Khâu Hành đến sớm Là vì khi ra khỏi bãi đỗ Ở cổng thu phí Đã hiện lên vào bãi được 4 giờ 6 phút Khi nhìn thấy màn hình Lâm Dĩ nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ Mỉm cười nhẹ nhàng Khâu Hành hỏi cô Cười gì vậy Lâm Dĩ nhiên lắc đầu Cô không quay lại chỉ nói Không có gì Khâu Hành hiện đang sống ở xưởng sửa xe xưởng có khu ký túc giá cho những công nhân Không có nhà ở địa phương Phòng của Khâu Hành không ở cùng với họ Mà nằm ở một hướng khác của sân Liên kề với khu văn phòng Lâm dĩ nhiên không phải lần đầu đến đây Trước đây khi nghỉ lễ cô cũng đã đến Khâu Hành đưa cô về xưởng Anh đặt túi của cô vào phòng rồi nói Em mệt thì nằm nghỉ một chút Tôi có việc Xong rồi tôi đưa em đi ăn Được rồi không cần ra ngoài ăn đâu chúng ta ăn ở đây cũng được. Lâm Dị Nhiên nói, anh làm việc của anh đi. được. Khâu Hành nói thêm, nếu chán thì em cứ đi dạo xung quanh. được rồi. Lâm Dị Nhiên lại cười, mắt cong lên, cô nói với anh, anh không cần lo cho em đâu. vừa xuống tàu, Lâm Dị Nhiên thực sự muốn tắm, cô khóa trái cửa phòng vào nhà tắm của Khâu Hành, nhanh chóng tắm xong, thay quần áo, sau đó giặt luôn bộ đồ vừa thay ra. sau khi sắp xếp xong. Lâm dị nhiên không ra ngoài mà tiếp tục viết nốt bản thảo chưa hoàn thành trên tàu Khi khâu hành về thì cô vừa viết xong và lưu lại Khâu hành đưa cho cô một chai nước Đi ăn thôi, khâu hành nói Được, Lâm dị nhiên đứng dậy theo khâu hành đến nhà ăn Lâm dị nhiên đến chỗ khâu hành không mặc váy vì sợ bất tiện Cô mặc một chiếc áo ba lỗ khoác ngoài một chiếc áo sơ mi sám dưới quần là quần jean mỏng Ôm sát, vừa tắm xong cô buộc tóc cao trang phục đơn giản như lại tô lên vóc dáng thon Đôi chân thẳng và dài Khâu Hành đưa cô đi ăn Cả phòng công nhân đều chào hỏi Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười vẫy tay Mấy cậu trẻ như Tiểu Trương cười tươi gọi Chào chị dâu Lâm Dĩ Nhiên hơi ngượng ngùng Nhưng trước đây họ cũng gọi như vậy nên cô cũng quen rồi Nhà ăn vốn có hai bàn lớn ngồi ăn cùng nhau Khâu Hành vào bếp tìm hộp cơm của anh Thường khi anh không ở bếp Thì giữ lại phần cho anh Anh lấy một ít cơm và thức ăn cho Lâm Dĩ Nhiên Mang đến bàn Anh kéo ghế ra và nói Ngồi đây Lâm dị nhiên ngồi cùng một bàn với những công nhân mặc đồ bảo hộ Dính đầy dầu mỡ Trông có vẻ không hợp Nhưng cô lại rất hòa nhập và rất tự nhiên Thợ cả quách thấy cô đến Đặc biệt nổi lửa nấu riêng cho cô một món trứng ốp lết Sốt chua ngọt Lâm dị nhiên cười cảm ơn Không hành gắp cho cô và mình mỗi người một cái Còn mấy cái còn lại để lại Mấy cậu nhanh tay như tiểu trương chia nhau Chị dâu đến mới có món trứng ốp la sốt chua ngọt Bình thường không bao giờ làm cho tụi em Tiểu trương than phiền Em đã nói bao lâu rồi là muốn ăn rồi. Thợ cả quách không ăn chung với bọn họ mà phải đứng trông để thêm cơm thức ăn cho họ. Thường thì họ ăn xong ông mới yên ổn mà ăn. Lúc này thợ cả quách đứng bên cạnh nghe vậy liền gõ một cái vào sau đầu của Tiểu Trương. Ông nói Cô gái trẻ mới ăn món sốt chua ngọt Cậu trai to xác cậu ăn cái gì mà ăn. Ai nói con trai to không được ăn món sốt chua ngọt từ nhỏ em đã thích ăn rồi. Tiểu Trương kêu lên Không làm cho cậu đâu. Thợ cả, quát trêu. Chị dâu, chữa ở đây thêm mấy ngày nữa để em kéo đồ ăn của chị. Tiểu Trương cười hì hì, nói với cô. Lâm dĩ nhiên cười gật đầu rồi ăn phần cơm của mình. Khâu Hành múc nhiều cơm quá. Lâm dĩ nhiên ăn một lúc thì rõ ràng là ăn chậm lại. Ăn không nổi nữa à? Khâu Hành hỏi cô. Lâm dĩ nhiên ban đầu gật đầu, muốn nói mình còn có thể cố gắng. Nhưng chưa kịp nói gì, Khâu Hành đã trực tiếp lấy hộp cơm của cô. Anh ăn hết vài miếng, sau đó lấy hai quả cam đứng dậy nói, đi thôi. Lâm Dĩ Nhiên chào mọi người, nhanh chóng theo Khâu Hành rời đi. Khi ở đây, Khâu Hành sửa xe, Lâm Dĩ Nhiên ngồi bên cạnh anh. Khâu Hành ra ngoài cũng gọi cô đi cùng. Dù chỉ là đi lấy đồ, anh cũng để Lâm Dĩ Nhiên theo xe của anh. Điều này làm Lâm Dĩ Nhiên nhớ lại những ngày cùng Khâu Hành trên xe tải. Cô cũng cứ đi theo anh từ trước ra sau. Khâu Hành thỉnh thoảng quay lại nhìn cô một cái, để cô luôn trong tầm mắt. Điều này làm trái tim Lâm Dĩ Nhiên trở nên mềm mại hơn. Ký ức đó trong lòng cô giống như một bó hoa đã được phơi dưới ánh nắng mặt trời rất lâu. Mặc dù có chút cụ kỹ, nhưng vẫn mềm mại và dịu dàng. Đưa cái cờ lê cho tôi. Khâu Hành nằm dưới gầm xe, đưa tay về phía Lâm Dị Nhiên. Cỡ mấy? Lâm Dị Nhiên nhặt một cái hỏi. Cái này hả? Không phải cái số 12. Khâu Hành nói. Lâm Dị Nhiên cúi xuống tìm. Rồi đổi cái khác đưa cho anh. Khi đón cô buổi sáng, Khâu Hành đã thay bộ đồ đó ra và mặc bộ đồ công nhân bẩn thỉu. Lâm dị nhiên cũng không che anh bẩn Khâu hành nằm dưới gầm sửa xe Lâm dị nhiên thì ngồi xổm bên cạnh Chống tay nhìn anh Trước mắt cô là khâu hành lấm lem bẩn thiểu này Trong đầu lại hiện lên hình ảnh khâu hành phong lưu Trong lời kể của Chu Khả Khả Cô cũng là một người bị số phận trêu đùa Cô đã sớm chấp nhận tất cả Và chấp nhận một cách khá bình thản Với một thái độ cam chịu Nhưng đôi khi cô cũng tự hỏi Tại sao lại là họ Khâu hành mất tất cả trong một đêm Tại sao Lúc đó anh chỉ là một chàng trai bình thường đang tỏa sáng. Những suy nghĩ này khiến ánh mắt Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành suốt cả ngày hôm đó. Ngoài sự tập trung còn mang thêm những cảm xúc khác. Khâu Hành nhận thấy Lâm Dĩ Nhiên lại đang nhìn mình như vậy. Anh nhíu mày. Ánh mắt của Lâm Dĩ Nhiên luôn ấm áp dịu dàng. Nhưng hôm nay ngoài điều đó, Khâu Hành còn cảm thấy cô có chút xót xa. Khâu Hành nhìn cô một cái rồi quay lại làm việc. Buổi tối, phòng của Khâu Hành. Công nhân về nhà thì về nhà, người đi ngủ thì đi ngủ. Sân yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây xào sạc. Phòng của khâu hành để lại một chiếc đèn bàn mờ, rèm cửa dày được kéo kín. Khâu hành đã tắm rửa xong, cơ thể không còn hơi nước mà lại khô ráo và ấm áp. Anh sửa xe cả buổi chiều, mùi dầu máy bám đầy người không thể rửa sạch. Tay dù đeo găng tay vẫn dính một chút dầu đen, không thể tẩy sạch. Lâm dị nhiên không ghét mùi này, cũng không ghét đôi tay của khâu hành. Khâu hành cúi đầu nhìn cô, chăm chú nhìn vào mắt cô anh hỏi. Hôm nay sao cứ nhìn tôi mãi thế? Lâm dị nhiên không nói, cô chỉ đưa tay, vòng qua cổ khâu hành, ôm anh một cách dịu dàng. Khâu hành có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô, cùng mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô. Lâm dị nhiên luôn sạch sẽ, khâu hành luôn cảm thấy mình bẩn hơn khi đứng cạnh cô. Khâu hành nghiêng đầu hôn nhẹ vào tai cô. Lâm dị nhiên nhắm mắt lại, vùng da sau tai nổi lên những cơn ớn lạnh nhỏ, theo động tác của khâu hành. Họ cuốn quýt và gần gũi. Trong sự gần gũi tột độ này, Khâu Hành dù có thể gọi là dịu dàng, nhưng chưa từng làm tổn thương cô. Họ chưa bao giờ làm gì mà không có biện pháp bảo vệ. Đây là giới hạn mà Khâu Hành giữ rất nghiêm, không bao giờ phá vỡ. Lần trước đến đây, cái hộp màu xanh xám là do Lâm Dị Nhiên tự tay mở. Lớp bọc, nhựa bên ngoài cô bác mãi không ra, cuối cùng Khâu Hành phải dùng sức mạnh xé rách Vì vậy, Lâm Dị Nhiên nhớ rõ trong hộp đó họ đã dùng hai cái còn lại một cái. Do đó khi Khâu Hành lấy ra một cái Hộp màu đen đã mở Khi họ lại hôn nhau Lâm dị nhiên rõ ràng trở nên không tập trung Khâu Hành nhận thấy sự thay đổi của cô Ngón tay cái xoa nhẹ môi cô hỏi nhỏ Em đang nghĩ gì thế Lâm dị nhiên im lặng vài giây Rồi đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Khâu Hành ra Cô kéo ngăn kéo ở đầu giường Em làm gì đấy Khâu Hành lộ ra biểu cảm hơi ngơ ngác Có chút mơ hồ Trong ngăn kéo không có hộp màu xanh xám lần trước Chỉ có vài hộp màu đen Trong đó có hộp đã mở Lâm dị nhiên cắn môi Cô cầm hộp đã mở ra Bên trong còn một cái Tính cả cái khâu hành vừa lấy ra Có nghĩa là hộp này đã dùng một cái Lâm dị nhiên nắm chặt hộp đó Cô xoay người ngồi dậy Cô mặc áo hai dây Tóc xõa ra che khuất vai Ánh mắt trống rỗng nhìn khâu hành Khâu hành hoàn toàn bối rối Sao thế Lâm dị nhiên cắn môi Khâu hành nhíu mày Anh kéo cô ra Sau đó nói Có gì thì nói Đừng trừng mắt về tôi Anh Lâm Dị Nhiên hắng giọng. Cái lần trước còn đâu? Cái gì? Khâu Hành không hiểu. Còn cái gì? Lâm Dị Nhiên lắc lắc hộp trong tay, mắt dần đỏ lên. Lần trước mở không phải cái này. Bao ca su. Khâu Hành đầy đầu chấm hỏi trên mặt. Anh khó hiểu hỏi. Ý em là gì? Anh đừng giả vờ. Trong mắt Lâm Dị Nhiên không còn sự dịu dàng ban ngày, hiếm khi trở nên dữ dội. Tôi giả vờ cái gì? Khâu Hành nhíu mày gần như rối rắm. Lâm dị nhiên ném hốp đó về phía khâu hành Cô ưỡn ngực nói với anh Lần trước còn lại cái màu xám Lâm dị nhiên nhìn chằm chằm khâu hành Cô hỏi thẳng, anh dùng với ai? Khâu hành bình thường, anh nghĩ người ta chiều trộn anh Anh dùng với ai? Khâu hành cuối cùng cũng hiểu Lâm dị nhiên đang hỏi gì Trong một khoảnh khắc anh không kiểm soát được biểu cảm của mình Nhìn Lâm dị nhiên với vẻ không thể tin nổi Anh không trả lời, cũng không phủ nhận Cứ như ngầm thừa nhận vậy Một giọt nước mắt lớn, lập tức Từ mắt của Lâm Dĩ Nhiên rơi xuống, trượt qua cầm và rơi xuống đất. Khâu hành lúc này mới bị giọt nước mắt đó làm cho tỉnh ngộ. Anh hít một hôi sâu và đứng dậy. Khâu hành đứng bên giường, anh cúi đầu nhìn cô. Không thể nói rõ là biểu cảm gì, anh hỏi cô. Nếu tôi thực sự đã dùng thì sao? Lâm Dĩ Nhiên không ngẩng đầu, chỉ ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, trông thật đáng thương. Như biểu cảm lại giận dữ, đôi môi cứng đầu ním lại. Tôi đã dùng thì em sẽ làm gì? Khâu hành hỏi. Lâm dị nhiên nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Khâu Hành Thực ra cô không có lập trường vững chắc Điều này thật nực cười Lâm dị nhiên không trả lời Chỉ làm động tác đứng dậy định đi Khâu Hành đặt tay lên vai cô đẩy cô ngồi lại xuống Tôi thật sự chịu thua em Anh quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Quần anh đâu rồi Nói xong mới nhớ ra anh vừa tắm xong đã cho quần vào máy giặt Khâu Hành mặc quần đùi đi vào phòng tắm Lấy lại chiếc quần jean mặc ban ngày ra Anh ngay trước mặt Lâm dị nhiên Từ túi quần lấy ra một cái bao cao su màu xám Rồi hỏi cô Em nói cái này à Lâm dị nhiên chưa hoàn hồn Cô trước mắt vài cái Rồi do sự hỏi Còn cái màu đen đâu Khâu hành sờ sờ túi quần Từ túi khác lấy ra một cái Mặt không biểu cảm Cái này ơ Mọi thứ đều khớp Lâm dị nhiên lập tức cứng họng Em đang điều tra tôi à Khâu hành nhớn một bên mày Nhìn cô Anh bây giờ tức cũng không tức nổi Mà cười cũng không cười nổi Anh Lâm dị nhiên ấp úng hỏi Anh mang trong túi, để làm gì? Tôi biết em có muốn ở đây ngủ không à? Khâu hành tùy tiện ném quần xuống đất, còn gì nữa không? Lâm dị nhiên hoàn toàn không thể nói gì. Tình cảnh trở nên lúng túng, rất khó giải quyết. Khâu hành đứng bên giường, một lát sau, anh dùng mu bàn tay không quá dịu dàng lau nước mắt trên mặt Lâm dị nhiên, cúi đầu hỏi cô. Tôi trong lòng em làm chuyện gì cũng được sao? Tôi tởm đến thế à? Lâm dị nhiên theo phản xạ lắc đầu, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô không thể mở miệng phủ nhận. Cô xấu hổ đến nỗi không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Khâu Hành. Khâu Hành nhìn vào sau đầu cô, cũng không nói thêm gì, không còn tức giận nữa. Đêm đó Khâu Hành rất hung dữ, Lâm dị nhiên không dám kêu lên một tiếng, bao cao su màu xám vẫn là do cô tự tay xé. Khâu Hành chỉ lạnh lùng nhìn cô xé, không hề động đậy, sau đó cũng không có ý muốn giúp đỡ. Mặt Lâm dị nhiên nóng bừng như sắp cháy, nhưng không còn cách nào khác, tự mình gây ra thì tự mình chịu. Chuyện này khiến Lâm Dĩ Nhiên suốt hai ngày sau đó khi đối mặt với Khâu Hành đều có chút cảm giác tội lỗi và âm thầm làm lành. Khâu Hành thì ngược lại, trở nên cao ngạo hơn, bay ra bộ mặt lạnh lùng. Nhưng cũng không phải là không có lợi ích gì. Dù có cao ngạo, nhưng Khâu Hành với chút tức giận lại có vẻ sống động hơn. Mối quan hệ giữa hai người trong khoảng thời gian này vốn không nóng không lạnh cũng nhờ việc nhỏ nhặt này mà có sự đột phá. Khâu Hành Lâm Dĩ Nhiên từ bên ngoài lấy nước vào phòng thấy khâu hành không có trong đó gọi một tiếng không đáp lại lâm dị nhiên lại đi tới phòng tắm thò đầu nhìn vào khâu hành khâu hành đang sửa vòi hoa sen trước đó đầu vòi có chút giò gì khâu hành đã tháo ra và đang quấn băng keo khâu hành không quay đầu lại chỉ hỏi lại muốn điều tra gì nữa lâm dị nhiên im lặng co vai nhỏ giọng đáp không điều tra nữa vậy tìm tôi có việc gì khâu hành lạnh nhạt nói chỉ hỏi xem lâm dị nhiên Cầm nước đi vào Vặn nắp đưa lên bên cạnh Khâu Hành Anh khát không? Uống chút nước đi Không uống Khâu Hành nói Ồ, Lâm dị nhiên uống một ngụm nhỏ Rồi đậy nắp lại Anh có cần em giúp gì không? Không cần Khâu Hành trả lời Lâm dị nhiên không còn gì để hỏi nữa Khâu Hành tự làm việc của mình Lâm dị nhiên đứng phía sau Lâm dị nhiên cũng không phải là cô gái nói nhiều Cô cũng ít lời Hai người ít lời lại gặp nhau không náo nhiệt Bình thường thì không sao Nhưng lúc này Lâm Dị Nhiên có chút khó xử. Cô không biết dỗ dành người khác, Khâu Hành cũng chẳng bao giờ nghe ai dỗ dành. Khâu Hành làm gần xong, lắp lại vòi hoa sen là xong việc. Cảm thấy có ai đó đang chạm vào áo mình, Khâu Hành quay lại nhìn thấy Lâm Dị Nhiên đang dựa vào bồn rửa, nghịch mép áo của anh. Khâu Hành không để ý, quay lại tiếp tục vặn vòi hoa sen. Lâm Dị Nhiên vẫn không nói tiếng nào, chỉ nghịch mép áo anh, cuốn quanh ngón tay rồi tháo ra. Khi Khâu Hành vặn xong vòi hoa sen, cúi xuống nhặt kìm và băng keo để đi ra. Lâm dị nhiên cũng không lên tiếng Cũng không buông tay Chỉ kéo mép áo của khâu hành Khâu hành đổi tay cầm công cụ sang tay khác Tay còn lại nắm lấy tay Lâm dị nhiên Kéo cô ra ngoài Lâm dị nhiên ngoan ngoãn theo ra Khâu hành trước khi ra khỏi phòng nhìn cô một cái Thấy cô vẫn cúi đầu Anh đến gần hôn nhẹ lên môi cô Lâm dị nhiên cười Hai tay ôm lấy cánh tay khâu hành cùng anh ra ngoài Hai người họ thân mật như vậy Trong mắt người khác trông như một đôi tình nhân cuốn quyết không rời Thực ra họ cũng không khác gì tình nhân Những việc tình nhân nên làm, họ đều làm. Nếu nói về ngọt ngào thì đôi khi cũng rất ngọt ngào. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, mối quan hệ trông như tình nhân này lại có thời hạn. Đến lúc thì sẽ chấm dứt. Lâm dĩ nhiên không muốn phá vỡ hiện trạng. Lần này cô đến không phải để nhắc lại chuyện này với Khâu Hành. Cô đến mà không có mục đích gì. Lý do chỉ đơn giản như cô đã nói với Khâu Hành. Lão Lâm nhân dịp nghỉ lễ, Tết đoàn ngọ cũng ra ngoài, tiện đường ghé qua thăm Khâu Hành. Ông không gọi điện báo trước, Khâu Hành không biết ông sẽ đến. Khi xe của Lão Lâm lái vào, đúng lúc thấy Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên chuẩn bị ra ngoài. Khâu Hành thấy xe của ông dơ tay chào. Đi đâu đấy? Lão Lâm thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi. Ra ngoài ăn, anh ăn chưa? Khâu Hành nói. Lão Lâm vẫy tay. Tôi cũng chưa ăn, đi cùng luôn, qua đây lên xe. Lâm Dĩ Nhiên ngồi vào ghế sau. Lão Lâm chào hỏi cô, hỏi cô đến từ khi nào? Lâm Dĩ Nhiên cười trả lời. Hôm trước, nghỉ lễ nên đến. Vợ anh khỏe không ạ? Bà ấy vẫn vậy, khỏe lắm. Lão Lâm quay sang nói với Khâu Hành. Mẹ cậu dạo này cũng khỏe. Hôm qua chị dâu cậu làm bánh ú mang qua, nói bà ấy tinh thần tốt lắm. Dạ, dạo này vẫn ổn, Khâu Hành nói. Lâm dị nhiên từ mùa hè đó đi theo Khâu Hành đã quen biết Lão Lâm. Bây giờ đã quen thuộc rồi, cùng ăn cơm cũng không còn gượng gạo. Lâm dị nhiên tự ăn cơm, nghe họ nói chuyện. Họ nói về chuyện của hai xưởng, về chiếc xe của Khâu Hành và mấy chiếc xe anh thuê. Lão Lâm cười nói với Khâu Hành Cuối cùng cậu cũng xoay sở được Mấy năm qua bị đè nén quá rồi Khâu Hành lại không có cảm giác gì sâu sắc về chuyện này Đã qua rồi thì cho qua Lâm dĩ nhiên không ngờ đang nói chuyện Đề tài lại chuyển sang cô Đúng rồi Lão Lâm đột nhiên gọi cô một tiếng Lâm dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn Ba em về rồi Lão Lâm nói Lâm dĩ nhiên sặc hò mấy tiếng Cô nhìn Lão Lâm lại có chút đờ đẫn quay sang nhìn Khâu Hành Khâu Hành hỏi Anh thấy ông ấy à Không, tôi nghe nói thôi, Lão Lâm nói. Tôi định gặp ông ấy, rồi báo hai đứa, nhưng chưa gặp được nên quên mất. Về thì về thôi. Lâm dị nhiên ho xong lấy lại bình tĩnh nói, ông ấy trả được tiền là tốt. Khi Lâm dị nhiên đi học, chính khâu hành đã nhờ Lão Lâm tìm một người quen biết chung, làm trung gian để nói chuyện một lần. Dù là khoản nợ của ba Lâm dị nhiên hay việc của khâu hành đánh người hai lần đều đáng để bàn. Lão Lâm ở địa phương có chút quan hệ, nói chuyện cũng có trọng lượng, Sau đó đám người kia đồng ý không làm phiền Lâm Dĩ Nhiên nữa Chỉ tìm ba cô Trong quá trình này chắc chắn đã tốn chút tiền Cụ thể bao nhiêu Không hành không nói, chỉ nói không nhiều Nhờ đó mà Lâm Dĩ Nhiên có thể yên tâm học đại học Không cần lo lắng bị người ta tìm đến trường đòi nợ Sau này ba cô có trả hết nợ hay không Lâm Dĩ Nhiên không rõ Cũng không quan tâm Chỉ biết rằng thời gian đi học của cô bình yên vô sự Nên cô đoán là chắc đã trả Giờ nghe tin ba cô về Lâm Dĩ Nhiên ngoài phút đầu có chút sao động Sau đó tâm trạng lại bình thường như không. Ông ấy về rồi chắc không tránh được tìm đến em đâu. Lão Lâm nói với Lâm Dị Nhiên. Không biết lần này về để sống yên ổn hay lại nợ nần ngoài kia rồi về trốn nợ. Dù sao ông ấy tìm đến em thì cũng đừng mềm lòng xem ý ông ấy thế nào. Lâm Dị Nhiên gật đầu nói Dạ em biết rồi. Không hành chạm vào tay Lâm Dị Nhiên đang cầm đũa nói ăn đi. Lâm Dị Nhiên ừ một tiếng tiếp tục ăn. Chuyện này thực sự không phải là chuyện lớn trong cuộc sống của Lâm Dị Nhiên. Cô thậm chí Thường quên mất là mình còn có một người cha Tuy nhiên cô không bận tâm Khâu hành lại có vẻ quan tâm hơn cô Biểu hiện cụ thể là khi chỉ có hai người họ Anh không giữ bộ dạng lạnh lùng như mấy ngày qua Trở nên dễ nói chuyện Ấm áp hơn nhiều Lâm dị nhiên suy nghĩ Khâu hành có thể lo lắng cô mang chuyện trong lòng Hoặc cũng có thể thấy thương cô Mẹ đã mất, chỉ còn mỗi người cha Mà người cha lại ép cô đến đường cùng Đêm trước khi Lâm dị nhiên rời đi Khâu hành tắm xong bước ra Lâm dị nhiên đã nằm sẵn trên giường Cô dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho khâu hành Khâu hành tắt đèn Trước khi nằm xuống anh đưa tay vút vuốt cái gối Vạt tóc của Lâm Dĩ Nhiên sang một bên Tóc cô dài Trước đây thường bị khâu hành đè lên mấy lần Lần này về rồi, đừng đến nữa Đừng phiền phức Khâu hành dừng lại một lúc, rồi nói tiếp Anh có thời gian sẽ qua Mấy ngày nay hai người thân mật hơn nhiều Lâm Dĩ Nhiên nói nhỏ Anh lại không đến Anh không đến là do bận Khâu hành nhắm mắt, nói xong lại nói thêm một câu Không phải do anh bận mấy việc linh tinh. Nói đến chuyện này, Lâm Dĩ Nhiên không biết nói gì. Trong chăn khẽ nắm tay Khâu Hành. Em biết rồi. Cô nhẹ giọng nói. Em có muốn đếm không? Để lần sau, đỡ nói tôi không khớp số. Tôi giải thích không xong. Khâu Hành nói. Đếm gì? Lâm Dĩ Nhiên chưa nói xong đã phản ứng lại. Cô vội nói. Không cần, không cần. Sau này không hỏi nữa. Khâu Hành trong bóng tối nằm lên ngón tay mảnh khảnh của cô. Xoa nắn một lúc. Lúc này thời tiết vừa phải. Không lạnh cũng không nóng Nắm tay nhau rất dễ chịu Động tác xoa nắn của khâu hành khiến người ta cảm thấy ấm áp Lâm Dị nhiên buồn ngủ Cảm nhận được khâu hành nắm tay cô đưa lên miệng khẽ chạm Rồi kéo tay cô đặt lại chỗ cũ Đừng lo mấy chuyện không đâu Tôi hứa sẽ ở bên em 3 năm Chắc chắn sẽ giữ lời Cô nghe khâu hành nói